Đừng ăn quá nhiều tề tang thảo, nếu không dạ dày sẽ rất khó chịu." Phục Luân đột nhiên mở miệng nói. Lăng Nghị dừng chân lại, xoay người lạnh lạnh nhìn Phục Luân trào phúng cười lên một tiếng anh đang quan tâm tôi đó à? Phục Luân nhẹ như mây gió thản nhiên cười tôi chỉ là một một lần làm tròn trách nhiệm làm chồng với em thôi, nếu em cứ như vậy mà chết đói trước thì tôi vẫn phải thản nhiên tiếp tục ăn túi thức ăn của tôi thôi. Lăng Nghị phẫn nộ tức tối mắng anh yên tâm phục Luân, tôi tuyệt đối sẽ không chết đói trước anh đâu, còn nữa, anh cứ lo mà canh chừng cái túi đồ ăn kia của anh đi, tôi mà bị đói bụng đến phát điên là tôi tuyệt đối sẽ đi cướp nó. Vậy em cứ cố mà nghĩ ra biện pháp kiên trì đi, tôi cho em biết Lăng Nghị, nếu như em thật sự bị chết đói, có thể tôi sẽ ăn thịt em để tiếp tục sống đấy. Phục Luân khiến cho Lăng Nghị nhất thời sững sờ. Cậu vô cùng thất vọng nhìn Phục Luân trước mắt, không nói thêm một lời nào nữa, xoay người rời đi. Cậu tuyệt đối phải sống, bằng mọi giá phải chống đỡ cho đến khi có tàu thuyền đi ngang qua, tuyệt đối không thể để cho tên khốn Phục Luân kia xem thường cậu. Làm người ta hao mòn tinh thần nhất không gì bằng thời gian. Sự chờ đợi kéo dài trong mòn mỏi cộng với cơn đói rảy bò mỗi một giây đều khiến cho người ta cực kỳ khổ sở. Lăng Nghị ở bên trong sơn động đào một cái hố nhỏ, mỗi một ngày trôi qua, cậu liền thả vào bên trong hố một hòn đá nhỏ, dùng để tính toán xem thời gian mà cậu đã trải qua trên hòn đảo này. Bây giờ cái hố nhỏ đã sắp đầy rồi. Lăng Nghị không biết làm sao cậu có thể vượt qua được suốt mười mấy ngày nay, chuyện này quả thật giống như đã hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài vậy, chẳng có ai cùng nói chuyện không thể nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào, dường như cả thế giới đều hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch. Đói bụng đã rất đáng sợ, thế nhưng cô độc tĩnh lặng vô thanh vô tức lại càng thêm ăn mòn con người, nếu như có thể được nhìn thấy một hai con vật nhỏ nào đó ít nhất cũng có thể khiến cho Lăng Nghị cảm thấy hòn đảo này không phải chỉ có duy nhất mình cậu đang sống, nhưng thực sự là cái gì cũng chẳng có. Ban đêm, bốn bề yên lặng, giống như địa ngục vậy. Thỉnh thoảng từ ngoài mặt biển dậy lên tiếng hú khủng bố, mang đến cho người ta cảm giác cô đơn càng thêm mãnh liệt, loại cảm giác đó giống như một mình mình đang phiêu bạt cô đơn trên biển vậy. Cuối cùng nửa miếng bánh mì bị nuốt xuống, Lăng Nghị liều mạng uống nước, nhưng dạ dày vẫn giống như bị hỏa thiêu, cực kỳ khó chịu. Dùng thức ăn ma phù luân cho có thể chống đỡ được mười mấy ngày qua đã là cực hạn, Lăng Nghị khó có thể tưởng tượng nổi mỗi một ngày qua đi. Cậu phải lấy cái gì bỏ bụng đây, nếu như không có thuyền đi qua, cậu có thể thực sự sẽ phải chết đói. Lăng Nghị cũng không đi hái Tề Tang thảo lót dạ, bởi vì nó thực sự rất khó nuốt, cho dù có đói bụng tới mức nào đi chăng nữa thì Tề Tang thảo vừa mới đưa vào miệng, Lăng Nghị liền kích động muốn nôn ra. Không phải cậu kén chọn gì mà là mùi vị của Tề Tang thảo căn bản không phải là mùi vị mà người thường có thể chịu đựng được. Cái kia không còn dừng lại ở việc đối với dạ dày có tốt hay không, mà là vị cay đắng kia căn bản đã vượt qua giới hạn con người có thể chịu được. Lăng Nghị dùng thử cách đập nát Tề Tang Thảo, sau đó tách đầu lưỡi ra trực tiếp dùng ngón tay nhét Tề Tang Thảo vào bên trong yết hầu nuốt xuống để khỏi phải nếm mùi vị đắng ngắt ấy. Thế nhưng vừa mới tiến vào dạ dày một chút, Lăng Nghị lập tức Nôn ra suýt chút nữa quặn đau bởi mùi vị cay đắng của tề tang thảo kích thích dạ dày rất mạnh, nếu như không có cách nào nhịn được thì căn bản không thể duy trì ở trong dạ dày quá lâu. Biển cả xanh biếc mênh mông, nhưng ở trong mắt Lăng Nghị lại là một tấm màn u tối, Lăng Nghị không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa, xung quanh đây căn bản sẽ chẳng có chiếc thuyền nào đi ngang qua. Nhiều ngày như vậy, cho dù có tiếp tục kiên trì thì cũng chỉ phí hoài công, chi bằng tự mình nằm xuống chờ chết còn hơn là tiếp tục vọng tưởng đến cái gọi là hy vọng. Lăng Nghị giống như một tên ăn mày, quần áo dơ bẩn, tóc tai rối bù, hai mắt vô thần ngồi ở trên một tảng đá nhìn về phía biển xa, trong đầu một mảnh hỗn độn, thậm chí ngay cả chính bản thân Lăng Nghị cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Vào giờ phút này dáng vẻ Lăng Nghị thực sự chẳng khác gì so với một bệnh nhân tâm thần. Bỗng nhiên Lăng Nghị nhớ tới cái tên Phục Luân khốn nạn cậu đã mười mấy ngày nay không nhìn thấy, hay là bây giờ cậu thử đi xem thử xem bởi vì có thể hắn sẽ là người cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi chế. Lăng Nghị mấy ngày nay gần như sắp quên mất Phục Luân, sau ngày hôm đó hai người tách ra vì tự chính mình nỗ lực sống sót mà không chia sẻ cho nhau bất kỳ thứ gì chỉ vì bản thân mình. Sơn động của Phục Luân cách Lăng Nghị cũng không xa, Lăng Nghị rất nhanh liền đi đến tới trước cửa hang động. Động cũng không sâu, đứng ở cửa động liền có thể nhìn thấy Phục Luân, Phục Luân quay lưng về phía cửa động, nằm ở trên mặt đất trải đầy tề tang thảo đã héo khô, không nhúc nhích, tựa như đang nghỉ ngơi. Cũng chẳng khó hiểu Đồ ăn khan hiếm ở trên hòn đảo không người như vậy, ngủ càng nhiều để giảm thiểu nhu cầu ăn uống, như vậy có thể cầm cự sự sống được lâu hơn một chút. Đột nhiên Lăng Nghị nhìn thấy bên cạnh Phục Luân, cách đó không xa là túi đồ ăn, điều làm cậu kinh ngạc chính là thể tích của chiếc túi kia dường như vẫn không hề thay đổi một chút nào. Ngày đó chiếc túi Phục Luân mang đi rất lớn, hiển nhiên đồ ăn bên trong Phục Luân không hề động đến hoặc có động đến cũng không nhiều. Lăng Nghị tuy không hiểu tại sao Phục Luân lại ăn ít như vậy, nhưng hiện tại cậu đã đói đến mức cực hạn, trước mắt lại phát hiện ra đồ ăn như vậy chính là chuyện cực kỳ kinh hỉ. Lăng Nghị nhìn Phục Luân nằm trên thảm cỏ quay lưng về phía cậu, đáy lòng bỗng nhiên bốc lên sự hận thù, tên súc sinh này rõ ràng có nhiều đồ ăn như vậy, tại sao lại không chịu chia cho cậu một chút chứ? trước đây liên tục nói bên tai cậu những lời buồn nôn, nhưng ngay tại bước ngoặt sinh tử thì mọi bản tính ác liệt tham lam liền lộ ra hết. Con người vì mưu cầu sống sót mà làm ra một chút chuyện dê hèn là việc rất bình thường, Lăng Nghị đột nhiên không muốn lại tiếp tục sĩ diện với Phục Luân nữa, cậu quyết định vì bản thân mình là tranh thủ một hồi. Lăng Nghị từ bên hông rút ra một thanh truy thủ, đó là thứ cậu tìm được trong những ngày tìm kiếm bên trong xác thuyền hiện tại vừa bạn phát huy được tác dụng giúp cậu giết chết phục luân. Đối với tên phục luân khốn nạn không có nhân tính này thì chẳng cần phải hạ thủ lưu tình, hắn luôn miệng nói yêu cậu, nhưng lại hại cậu thảm đến như vậy, thấy cậu đói đến mức sắp bên bờ tử vong, nhưng lại một mình chiếm hết túi đồ ăn lớn thờ ơ không động lòng. Ngược lại bản thân cậu cũng chẳng có tình cảm gì với hắn, chỉ cần đơn giản một nhát đâm chết hắn thôi. Chỉ cần hắn chết rồi Túi đồ ăn kia là của cậu, cậu có thể chống đỡ được hơn 1 tháng nữa, nói không chừng khi ấy sẽ có tàu thuyền qua lại. Chỉ cần sống sót được, cậu liền có thể trở về, lại được nhìn thấy tân ca của cậu, cùng người cậu yêu nhất kết hôn, trải qua cuộc sống cậu vẫn luôn mơ ước đến. Lăng Nghị lo là sẽ đánh thức Phục Luân, thế nên bước chân cậu rất nhẹ nhàng, hiện tại cậu rất yếu ớt, nếu Phục Luân đột nhiên tỉnh lại, Cậu tuyệt đối không phải đối thủ của Phục Luân, nói không chừng còn bị Phục Luân giết chết, đến lúc đó có thể cậu thật sự trở thành thức ăn của Phục Luân luôn. Lăng Nghị đi tới phía sau Phục Luân, mắt lộ ra sát khí, đột nhiên dương thanh trủy thủ lên, nhưng lại dừng lại ở trên không trung, thanh trủy thủ run rẩy, Lăng Nghị cắn răng, chậm chạp không ra tay. Lăng Nghị không biết rốt cuộc là điều gì đã ngăn cả cậu ra tay với Phục Luân cậu lẽ ra nên không chút do dự đâm dao vào người hắn, không nên hạ thủ lưu tình với hắn mới phải. Đáng ghét. Lăng Nghị thả thanh chủy thủ xuống, xoay người đi lấy túi đồ ăn kia, muốn ăn trụng nó, muốn để cho Phục Luân phải chết vì đói. Lăng Nghị đói bụng cực kỳ, cậu cẩn thận nhấc chiếc túi kia lên, gión ra gión rén mang ra bên ngoài động, không thể chờ đợi được nữa mở chiếc túi kia ra lấy đồ ăn, có chút kích động. Cậu rốt cuộc cũng có thức ăn, rốt cuộc không phải bị chết đói nữa. Phục Luân muốn một mình đều giữ hết sao? Không có cửa đâu, tất cả những thức ăn này đều là của một mình Lăng Nghị cậu. Thân thể vô cùng đói bụng, đột nhiên lại có được đồ ăn, cảm giác phấn chấn mừng rỡ khiến Lăng Nghị gần như muốn phát điên lên, cậu cười ha hả sung sướng mang theo túi đến một góc, đem toàn bộ đồ trong túi đổ hết ra mặt đất. Lăng Nghị ném túi không trong tay xuống đi xem mỹ vị đồ ăn gì đó trên mặt đất, vào giờ phút này cho dù là một bánh mì khô đối với Lăng Nghị mà nói cũng đều là cực phẩm nhân gian. Thấy rõ đồ vật trên mặt đất, nụ cười trên mặt Lăng Nghị trong nháy mắt đông cứng lại, trong giây lát này, Lăng Nghị cảm thấy như huyết dịch toàn thân đều đình chỉ lưu động, cậu không thể tin nổi nhìn đồ vật ở trong chiếc túi kia đổ đầy trên mặt đất, đầu óc như đột nhiên nổ tung ra. Tại sao Tại sao tất cả đều là đá tảng? Tại sao chiếc túi đựng thức ăn ngày ấy phục luân bác đi? Bên trong chỉ toàn là đá tảng như vậy. Lăng Nghị ôm đầu, há miệng, trong não nháy mắt trống rỗng, ở giây tiếp theo đột nhiên tỉnh táo, hiểu rõ ra tất cả, một tia nước mắt giống như vỡ đê từ bên viền mắt mãnh liệt tuôn trào ra. Hóa ra là như vậy, cái tên khốn kiếp kia, tại sao lại làm như thế? Phục Luân, Lăng Nghị bừng tỉnh, thầm thì ở trong miệng vài tiếng rồi đột nhiên xoay người, giống như phát điên chạy về phía Phục Luân đang nằm trong sơn động kia. Lăng Nghị nằm nhồi trên người Phục Luân, xoay người Phục Luân về phía cậu, hai mắt kinh ngạc nghiêm nhiên trừng lớn. Phục Luân hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan tiểu tụy đáng sợ, khuôn mặt từng anh tuấn tiêu sái giờ khắc này gầy trơ cả xương trắng bệch ra, môi khô nứt cả khuôn mặt nhìn qua cực kỳ gầy guộc, hô hấp yếu ớt bạc nhược, giống như bất kỳ lúc này cũng sẽ đứt rời đi. Ở trong tay Phục Luân còn sót lại một ít Tề Tang thảo còn tươi đã bị ăn một nửa, xung quanh có không ít Tề Tang thảo đã héo, chỉ còn dư lại rễ cây, rất hiển nhiên những ngày qua Phục Luân chính là đã dựa vào số Tề Tang thảo này mà vượt qua. Lăng Nghị đã khóc đến nói không nên lời cậu chăm chú ôm Phục Luân đang húm mê vào trong lồng ngực, khóc không ngừng, tâm cậu cực kỳ đau đớn. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 422, sự ấm lẫn nhau lăng nghỉ khóc đến không thành tiếng, cậu nhìn Phục Luân trong lồng ngực mình đang kề bên vực tử vong, tâm chưa bao giờ đau đớn đến như vậy. Tại sao hắn lại phải vì cậu mà làm đến mức độ này? Hắn phú khả địch quốc quyền thế gia người Rõ ràng so với cậu hắn càng cần phải sống tiếp hơn, tại sao lại còn đưa tất cả thức ăn cho cậu, còn bản thân hắn hơn 10 ngày qua phải gặm nhấm loại tề tang thảo căn bản cực kỳ khó nuốt kia. Hắn không nên là người như vậy, hắn ích kỷ ác độc biến thái lãnh huyết, rốt cuộc là từ lúc nào tính cách như vậy đã thay đổi? Ổn quá. Từ trong lồng ngực Lăng Nghị phát ra thanh âm suy yếu của phục luận, Lăng Nghị vội vã lau một chút nước mắt Năng Phục Luân từ trên mặt đất dậy dựa vào trên người cậu. "Sao em lại đến đây?" Phục Luân có chút giật mình nhìn Lăng Nghị trước mắt, tuy rằng thanh âm không còn hùng hậu uy nghiêm như trước, nhưng nghe vào cũng không giống như người sắp chết, điều này khiến cho Lăng Nghị thoáng thở phào nhẹ nhõm. "Phục Luân, sao anh lại làm như thế?" Lăng Nghị cúi đầu, thần sắc phức tạp, khóe mắt vẫn mang theo giọt nước Nhìn qua cực kỳ đau xót, anh không phải nói đợi tôi đói chết rồi anh sẽ ăn thịt tôi à? Anh làm như thế người bị chết đói trước khẳng định là anh. Phục Luân lúc này mới phát hiện chiếc túi chứa đá tảng để trong động không còn thấy nữa, lại nhìn vẻ thống khổ của Lăng Nghị lập tức hiểu rõ ra tất cả. Xem ra đã không che giấu nổi nữa rồi, làm sao mà anh chết được? Phục Luân yếu ớt cười gian, hắn khó nhọc dựa đầu vào trong lồng ngực Lăng Nghị. Vẻ mặt hưởng thụ nói thật là thoải mái. Phục Luân lặng nghĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, nước mắt lần thứ 2 không kiềm được lại rơi xuống, cậu không đẩy Phục Luân đang tựa trong ngực mình ra, trái lại đưa tay ôm lấy Phục Luân tiếp tục khóc lớn nói sao anh lại làm như thế hả? Tôi đã nói là tôi không yêu anh, sao anh lại còn đưa hết đồ ăn cho tôi? Đừng khóc, khó coi lắm. Phục Luân nhấc tay lên giúp Lăng Nghị lau đi nước mắt nơi khóe mắt, thấp giọng yếu ớt nói anh chỉ là vì mới ăn xong Tề Tang thảo nên muốn nghỉ ngơi một chút thôi, sẽ không chết đâu. Phục Luân dạ dày bị Tề Tang thảo kích thích rất thống khổ, nhiều ngày như vậy Phục Luân vẫn buộc chính mình phải Anh Tề Tang thảo, hắn đem Tề Tang thảo đặt ở trên tảng đá đập nát ra. Bỏ đi phần cỏ khô héo, còn lại vò thành một cục rồi trực tiếp nuốt xuống, ban đầu phải nhổ ra không ít lần, nhưng cuối cùng vẫn là phải cắn răng nhẫn nhịn tiếp tục kiên trì, gian khổ khó khăn bên trong sợ là chỉ có mỗi Minh Phục Luân mới biết rõ ràng. Tỳ tang thảo không có bất kỳ chất dinh dưỡng gì, chỉ có thể đơn giản bỏ vào lớp đầy dạ dày, thế nên Phục Luân mới gầy gò đến vậy thêm vào tỳ tang thảo có tính kích thích dạ dày rất mạnh nên Phục Luân gần như đã sắp chịu đựng đến cực hạn, hiện tại suy yếu như bùn nước, không đủ sức đứng dậy rời khỏi động đi tìm thức ăn, nếu không phải Lăng Nghị đi đến đây phát hiện ra, không chừng Phục Luân thực sự đã chết rồi. Phục Luân ngẩng đầu nhìn Lăng Nghị cười cười, như đáy mắt hắn ẩn chứa lo lắng bởi sau này khó có thể dự liệu được nữa, vốn dĩ hắn định dùng đòn khích tướng để khích lệ Lăng Nghị tiếp tục sống, chỉ cần Lăng Nghị luôn nghĩ chỗ hắn có thức ăn, nhất định trong lòng sẽ nảy sinh ý định đi cướp, chỉ cần có loại suy nghĩ này, Lăng Nghị sẽ không tuyệt vọng quá nhanh chóng, còn hắn chỉ cần tiếp tục sử dụng Tỳ Tang Thảo Yên Lặng cùng Lăng Nghị trải qua thêm một ngày trên đảo hoang. Phục Luân trước nay chưa từng nghĩ bản thân thuộc loại người lương thiện hắn chính là kẻ ác, để thỏa mãn lạc thú cho chính mình, cho tới nay không chuyện ác nào hắn không làm, nhưng Phục Luân chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn lại trở nên vĩ đại đến như vậy. Người ta nói thật đúng, sức mạnh của tình yêu rất lớn, lớn đến nỗi có thể khiến cho con người ta từ ác thành thiện, thậm chí hy sinh luôn cả tính mạng của chính mình. Một kẻ từng khinh bỉ chuyện tình yêu như Phục Luân cảm thấy đây thực sự là một câu chuyện cười lớn. Hắn luôn là một kẻ đơn độc, mối quan hệ giữa người và người đối với hắn chỉ là quan hệ trao đổi lợi dụng lẫn nhau, trên thực tế chẳng cần thiết bản thân phải vì bất kỳ một người nào mà hy sinh lợi ích của mình, chứ đừng nói đến là hy sinh cả tính mạng. Nhưng hiện tại Phục Luân đã hoàn toàn phủ định loại nhận thức này, ngày đó hắn vác túi lớn chứa đá tảng rời đi khỏi Lăng Nghĩ, đồng thời cũng đã thừa nhận rằng hắn có thể vì một người mà thay đổi bản tính cố hữu của chính mình, cũng có thể vì một người mà liều mạng muốn bảo hộ người đó. Loại người chỉ sống vì chính mình là kẻ đáng thương, bởi vì bọn họ vĩnh viễn không biết được quan tâm đến một người, yêu thương một người là cảm giác hạnh phúc đến mức nào, vì người đó mà liều mạng, vì người đó mà hy sinh giống như là chuyện đương nhiên vậy, bởi vì chính mình cam tâm tình nguyện Phục Luân vẫn luôn cho rằng chính mình nhìn thấu tất cả, hắn cực kỳ quý trọng sinh mệnh, thế nên hắn luôn muốn hưởng thụ đủ loại lạc thú trên đời. Bản thân không ngừng nghĩ ra nhiều lạc thú, hiện tại hắn mới chân chính nhận ra rằng, cuộc sống đáng sống nhất không phải là những lạc thú xa xỉ kia, mà chính là nam nhân nhỏ bé trước mắt này đây, cùng hắn trải qua một cuộc sống bình thường, lại mang đến cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả được. Lăng Nghị cắn môi buộc chính mình không rơi lệ, cậu đỡ thân thể phục luân nhẹ nhàng dựa vào trên một tảng đá, sau đó nói nhanh một câu chờ tôi rồi vội vàng chạy ra khỏi sơn động. Sau gần 10 phút, Lăng Nghị mang theo một chiếc túi có chứa nước chạy vào. "Trước tiên anh uống nước đi, chờ tôi một chút tôi đi đào mấy con giun đất cho anh ăn." Lăng Nghị nghiêm túc nói nơi này tuy rằng đá tảng nhiều, nhưng lật ở dưới mấy tảng đá cũng kiếm được mấy con giun đất đó. Phục Luân khóe miệng co giật mấy lần có thể đổi cái khác không? Nếu có lựa chọn anh nghĩ tôi tình nguyện đi đào giun đất chắc. Lăng Nghị phẫn nộ lớn tiếng nói, bây giờ có thể tìm được giun là may lắm rồi, anh còn đòi hỏi cái gì nữa? Phục Luân hơi nhíu mày, tuy rằng giờ hắn đang bụng đói cồn cào, Nhưng mà đối mặt với mấy con jun đất buồn nôn kia hắn tuyệt đối không ăn vào đâu. Vị trí của hòn đảo nhỏ này rất hẻo lánh, mỗi ngày thủy triều đánh vào chưa từng cuốn theo bất kỳ loại cá nào. Lăng Nghị đã từng ở cạnh biển tìm kiếm rất lâu, thậm chí còn lấy jun làm mồi câu nhưng cũng chẳng câu được bất kỳ con cá nào cả. Trung quanh vực đá ngầm duy nhất có một chỗ tìm được mấy con nghêu biển, nhưng mấy con nghêu này cứng đến mức đá tảng đập cũng không bị Nếu như có thể tìm được đồ ăn, Lăng Nghị đã không nghĩ đến chuyện cướp đồ ăn của Phục Luân rồi. Phục Luân uống chút nước xong nhưng dáng vẻ vẫn rất mệt mỏi, không phải hắn không muốn vực dậy tinh thần, mà là giờ khắc này đầu óc hắn vô cùng choáng váng, ăn nhiều tề tang thảo khiến cho dạ dày hắn vô cùng khó chịu, trong miệng tất cả đều là vị cay đắng, luôn có loại kích động muốn nôn ra. Phục Luân đáp ứng Lăng Nghị chỉ nghỉ ngơi 20 phút liền gối đầu lên đùi Lăng Nghị ngủ say, nhìn khuôn mặt Phục Luân trắng xám tiểu tụy, Lăng Nghị thậm chí lo lắng rằng Phục Luân sẽ cứ như vậy mà bất tỉnh, liền vừa cảm giác được đã gần 20 phút trôi qua, lập tức đánh thức Phục Luân tỉnh dậy. Lăng Nghị thương lượng với Phục Luân rất nhiều cách làm thế nào để có thể tiếp tục sống, thế nhưng vì Phục Luân thực sự rất yếu ớt thế nên đa phần đều là do Lăng Nghị nói chuyện. Nghe những lời nói cực kỳ thật lòng của Lăng Nghị, Phục Luân đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Phải, hắn còn sợ gì nữa khi có người con trai này ở bên cạnh cùng với hắn. Hắn căn bản không cần thiết phải suy nghĩ đến chính mình khi chết đi sẽ trở nên như thế nào nữa. Lăng Nghị đỡ Phục Luân đi đến cạnh biển ngồi xuống. Sau đó bản thân cậu đi chân đất tiến vào vùng nước cạn bắt đầu tìm kiếm những thứ có giá trị ở bên trong những mảnh xác thuyền. Hiện tại chỉ có khi Phục Luân hiện diện ngay ở trước mắt mình thì Lăng Nghị mới cảm thấy an lòng. Mảnh xác thuyền kia đã bị Lăng Nghị lui lui tới tới tìm đi tìm lại không biết bao nhiêu lần, nhưng Lăng Nghị vẫn chưa từ bỏ ý định là mình còn có thể tìm được thứ gì đó có giá trị. Bởi vì thời khắc này khát vọng sống mãnh liệt trong Lăng Nghị một lần nữa lại dấy lên, loại động lực này chính là đến từ Phục Luân, bởi vì nếu có đến hai người đều mang khao khát được sống sót, Lăng Nghị sẽ không còn cảm thấy màn đêm sâu thẳm chỉ một mình cô đơn tuyệt vọng, nếu như vẫn chỉ có mỗi mình cậu tự cầu sinh, sợ là chẳng bao lâu nữa cậu sẽ phát điên mất. Tìm được rồi. Lăng Nghị giơ lên một chiếc bật lửa tìm được ở hai mảnh sắt nơi thân tàu kích động hướng về phía Phục Luân đang ngồi trên bờ cát vô lớn. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Lăng Nghị dưới ánh mặt trời khiến người ta phải rung động, Phục Luân liền như vậy ôn nhu nhìn thoáng qua liền cảm thấy được toàn thân đều tràn ngập sức mạnh. Nếu nỗ lực thì sẽ tìm thấy hy vọng, còn chờ đợi thì chỉ có thể chờ đợi cái chết đến. Lăng Nghị ở trước cửa sơn động dùng mấy tảng đá làm thành một cái bếp Dùng cái chảo lúc trước tìm thấy múc nước ngọt rồi bỏ tề tang thảo vào phía trên, lại đi tìm vài cành cây khô làm củi đốt. Sau khi nước sôi, tề tang thảo chín vàng, Lăng Nghị Kinh hỉ phát hiện ra loại cỏ này không còn cay đắng như trước nữa. Có lửa, hy vọng lại trở về hơn một nửa, bởi vì có nước ấm đun sôi để uống, còn có thể sưởi ấm cơ thể khi đêm xuống lạnh giá lại còn có thể lũ loại nghêu mà Lăng Nghị dùng đá đập cũng không chịu bể ra. Mấy con nghêu biển này bị nóng liền sẽ mở miệng ra. Lăng Nghị một bên dùng cành cây khuấy lên, một bên cao hứng nói Tề Tang thảo dụng không còn đáng nữa nhưng mà cũng không có chút dinh dưỡng gì, còn mấy con nghêu biển này thì khác, ngày mai tôi sẽ đi dọc bờ biển kiếm nhiều hơn một chút để tích trữ, quá tốt rồi, chúng ta sẽ không bị chết đói nữa. Phục Luân ngồi bên đống lửa sưởi ấm, mặt mỉm cười nghe Lăng Nghị nói thao thao bất tuyệt, đáy lòng thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì rốt cuộc không cần phải ăn run nữa. Phục Luân cùng Lăng Nghị giống như bị cả thế giới vứt bỏ mà ở trên hòn đảo nhỏ hoang vu này lặng lẽ nỗ lực sống sót, không còn ai để tâm tính toán đến chuyện yêu hận cũng không còn ai nghĩ đến những chuyện không hay đã từng xảy ra. Thời điểm cô độc nhất, hai người dựa vào vai nhau ngắm nhìn bầu trời, rời khỏi nơi náo động tranh đấu, không có dục vọng không có giả tâm, hết thảy đều khôi phục lại trạng thái nguyên thủy nhất cơ bản nhất của con người, không nói chuyện giấc mơ, không nhắc đến ảo tưởng, tất cả chỉ vì bản năng xốn. Lăng Nghị lại thả xuống hồ thêm một hòn đá nhỏ, Tính toán thời gian cùng Phục Luân ở trên hòn đảo này, ngày qua ngày, cái hố đá sớm tràn đầy khó có thể bỏ thêm một viên nào nữa, Lăng Nghị cùng Phục Luân bây giờ là trạng thái đầu bù tóc rối, so với ăn mày còn nhếch nhác chật vật hơn, râu tóc lộn xộn, căn bản đã không còn nhìn rõ nguyên vẹn hình dáng là như thế nào. Lăng Nghị, y phục của anh nhất định phải giặt sạch một chút a, đặc biệt là cái ống tay của tây phục này. Lần trước em lấy để lau cái chảo kia đúng là. Con mẹ nó anh câm miệng lại ngay, nói nữa thì anh đi mà giật lăng nghỉ ngồi ở cạnh biển đặt một tảng đá bán mạng giật giật quần áo quay đầu nổi giận đùng đùng chỉ về phía sau cách đó không xa có tên đàn ông nào đó chỉ mặc một cái quần lót quắt to, rơi vào tình cảnh này rồi mà thằng cha biến thái này còn có tâm trạng nghĩ đến y phục của chính mình, thực sự là bị mấy ngày này bực ra bệnh tâm thần rồi. Ok, anh không nói nữa." Phục Luân vội vã cười làm lành, Lăng Nghị giặt sạch quần áo liền phơi trên tảng đá, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phục Luân, nhìn Phục Luân tóc dài ngổn ngang râu ria sồm sàm bĩu môi bất mãn nói "Lần sau tới lượt anh phải giặt cho tôi." Phục Luân ôm Lăng Nghị, Lăng Nghị rất tự nhiên tựa đầu trên vai Phục Luân, "Được được được, chờ tới khi chúng ta về nhà, quần áo của em mỗi ngày đều do anh giặt." Người hầu cũng không được đụng vô Bầu trời liền nhanh đã đến trạng vạng Phục Luân mặc quần áo đã hong khô vào ôm lấy Lăng Nghị Vừa mới quay người chuẩn bị trở về Sơn Động Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng còi tàu lớn Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 6 chương 43 Em ấy muốn kết hôn Tàu trở hàng theo tiếng kêu thét ẩm ị của Lăng Nghị Và Phục Luân thì đi đến gần bờ Người trên tàu thực sự bị hai kẻ điên trước mắt này làm cho khiếp sợ, sợ hãi chỉ là phần nhỏ, mà nhiều hơn là kinh ngạc. Kinh ngạc vô cùng bởi vì bọn họ thật không thể tin nổi trên hòn đảo hoang này lại có người vẫn còn sống. Hỏi ra mới biết, Lăng Nghị cùng Phục Luân đã ở trên hòn đảo này chờ đợi trong 75 ngày ròng, thời gian không phải quá dài nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ mỗi một giây một phút đều trải qua từng ngày như một năm trời. Phục Luân cùng Lăng Nghị đều không thể phủ nhận, nếu không phải vì đối phương, có thể bọn họ sẽ không chết, nhưng sẽ bị cô độc bước đến tinh thần có vấn đề. Đây là một chiếc tàu vận chuyển hàng phổ thông, thuyền trưởng là một người đàn ông trung niên vô cùng thân thiện nhiệt tâm, ông ta lập tức đưa Lăng Nghị cùng Phục Luân lên thuyền của mình, đồng thời để thuyền viên chuẩn bị nước ấm và thức ăn, là những người thường xuyên phiêu bạt trên biển. Đoàn thủy thủ này đều biết hòn đảo này hoang vu đến mức nào, thế nên tự đáy lòng bọn họ đều vô cùng khâm phục hai kẻ điên này. Leo lên tàu hàng, Lăng Nghị kích động gần như bật phát khóc. Không ít lần từ cái chết trở về nhưng Lăng Nghị chưa bao giờ vui sướng như giờ phút này. Cậu đã trải qua nhiều gian khổ nhiều chờ đợi như vậy cuối cùng cũng đạt thành kết quả, nếu chưa từng trải qua sẽ không có ai hiểu được cảm giác của Lăng Nghị lúc này. Ở trên tàu tẩy rửa cạo râu, Lăng Nghị cùng Phục Luân cuối cũng cũng xem như đã khôi phục lại dạng người, sau đó chẳng màng đến hình tượng ăn như hổ đói, hận không thể ăn đến chết no. Phục Luân ăn được một nửa thì đột nhiên che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Lăng Nghị giật mình đi theo, sau đó liền nhìn thấy Phục Luân sắc mặt tái nhợt dựa vào cửa, vẫn là dáng vẻ muốn nôn ra. Chắc do ăn nhanh quá. Phục Luân ngẩng đầu lên, Cố nở nụ cười nhìn Lăng Nghị, Lăng Nghị làm sao có thể tin vào lời giải thích kia của Phục Luân được. Sắc mặt yếu ớt tái nhợt kia nhìn thế nào cũng giống như đang mang bệnh nặng, dã dày khó chịu lắm phải không? Lăng Nghị đỡ Phục Luân từ trên mặt đất đứng dậy, nước mắt lần thứ 2 không kìm lại được mà rớt xuống, anh ăn nhiều tề tang thảo như vậy, dã dày đã tới cực hạn rồi. Phục Luân vẫn cười cười không đáng kể không có vấn đề gì lớn, chưa chết được đâu. Sau khi tàu hàng cập bến, thuyền trưởng Thiện Lương đưa cho Lăng Nghị một ít tiền để Lăng Nghị đưa Phục Luân đến một bệnh viện gần đó. Còn chưa kiên trì đến được bệnh viện, Phục Luân đã hôn mê bất tỉnh khiến cho Lăng Nghị sợ hãi vô cùng, nếu như Phục Luân mà chết đi, vậy cả đời này cậu có thể sẽ phải sống trong nỗi hổ thẹn vô tận. Bởi vì tài chính có hạn nên Phục Luân ở bệnh viện chỉ tiếp nhận được điều trị đơn giản nhất. Lăng Nghị vẫn canh chừng bên giường Phục Luân, mãi đến tận nửa đêm Phục Luân mới chậm rãi mở mắt ra. Lăng Nghị vội vàng đi tìm hộ sĩ mượn điện thoại di động để Phục Luân liên hệ với thủ hạ của hắn. Khí sắc của Phục Luân cuối cùng cũng coi như đã tốt hơn rất nhiều, hắn chống giường ngồi dậy, đưa tay đến nắm chặt lấy tay Lăng Nghị, đem lòng bàn tay Lăng Nghị áp sát vào trên mặt của mình, chậm rãi cười nói người ta nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Em nói xem hậu phúc của chúng ta là gì?" Lăng Nghị ngồi chịch ở trên giường, ánh mắt phức tạp thấp giọng nói không chết chính là phúc, còn có thể trong tuyệt cảnh như vậy tiếp tục kiên trì, tôi hiện tại không đòi hỏi gì thêm. Hắn nhìn Lăng Nghị, đáy mắt đau thương ôn nhu nở nụ cười, buông tay xuống, nằm lui vào bến một góc chăn nhẹ giọng nói còn mấy tiếng nữa trời mới sáng, nằm xuống ngủ cùng với anh đi." Lăng Nghị có chút do dự, Nhưng nhìn thấy Phục Luân sắc mặt yếu ớt nhợt nhạt nên không đành lòng từ chối, liền cởi dày cùng áo khoác ra chui vào trong chăn, đầu nhẹ nhàng khoát lên trên vai Phục Luân. Hai người đều không nói gì, cộng thêm màn đêm tĩnh lặng không có bất kỳ âm thanh nào. Hồi lâu lang nghỉ mới nhẹ nhàng phun ra một tiếng Phục Luân, "Cảm ơn anh." Một tiếng cảm ơn của Lang Nghỉ khiến cho Phục Luân cảm thấy chính mình vô hình trung bị xa cách ngàn dặm. Bọn họ là vợ chồng đã đăng ký kết hôn, là người thân thiết nhất của nhau trên cõi đời này, tại sao lại còn phải dùng đến hai tiếng cảm ơn khách sáo kia? Anh không muốn nghe em nói cảm ơn." Phục Luân ôm lấy Lăng Nghị, nhẹ nhàng kề sát mặt trên tóc Lăng Nghị ôn nhu nói anh muốn nghe em nói, "Em yêu anh." Thời gian dường như ngưng lại ở thời khắc này, Phục Luân cũng hồi hộp đến mức nhịp tim đập của hắn vô tình tăng nhanh hắn chờ mong, cực kỳ chờ mong có thể nghe được từ trong miệng Lăng Nghị nói ra ba chữ yêu thương kia. "Phục Luân, anh muốn nghe tôi nói thật à?" Lăng Nghị ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn dật là bi thương vô tận, cậu không muốn lừa dối Phục Luân, nhưng lại không đành lòng nhìn Phục Luân thất vọng. Đây là loại tình cảm phi thường mâu thuẫn, nhưng Lăng Nghị hiểu rất rõ, cậu đối với Phục Luân hoàn toàn không có tình yêu, có chăng chỉ là cảm động nhưng chính là bởi vì sự cảm động này khiến cho cậu bắt đầu vì Phục Luân mà đau lòng, bắt đầu quan tâm đến cảm nhận của Phục Luân. Hơn 70 ngày trong tuyệt vọng sống chết có nhau, gắn bó đến mức ai cũng không sánh bằng, thế nên Phục Luân ở trong lòng Lăng Nghị xác thực xác thực đã trở thành một loại tồn tại đặc thù. Có muốn trách cũng chỉ đành trách trong lòng Lăng Nghị đã có một mạnh truyền tân rồi. Phục Luân nhìn Lăng Nghị rất lâu mới cười khổ một tiếng nhàn nhạt, nhạt nói thôi vậy, vẫn là đi ngủ đi. Phục Luân, em yêu anh. Lăng Nghị đột nhiên cười nói, đưa tay ôm lấy eo Phục Luân, gùi đầu ở trước ngực Phục Luân, lần thứ hai nói em yêu anh trong một thoáng, Phục Luân cảm thấy toàn thân như có dòng nước ấm chảy qua. Ở trên đảo hoang, bị cơn đói dần vặt chết đi sống lại cộng thêm dạ dày đau thắt không biết khi nào sẽ chết đi. Nhưng Phục Luân chưa bao giờ từng có kích động muốn khóc, nhưng vào đúng lúc này, nước mắt không hề có một tiếng động hoa lạc nơi khóe mắt. Cảm xúc này khiến cho Phục Luân ngủ đặc biệt ngon giấc. Sáng hôm sau, bị tiếng đẩy cửa của Thủ Hạ đánh thức dậy, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy trong phòng bệnh tối tăm, bọn họ mỗi người đều mang bộ dạng phong trần mệt mỏi, nhưng hai mắt lại sáng rực, vô cùng kích động nhìn Phục Luân trên giường bệnh có người thậm chí còn len lén gạt nước mắt. Phục Luân xoa xoa cái trán, ngồi dậy dựa vào đầu giường, lễ khí tưởng như đã mất từ lâu rốt cuộc lại quay trở về trên khuôn mặt hắn, hai mắt hắn âm lãnh nhìn những thủ hạ kia đang tập trung vào hắn, cười lạnh một tiếng, khẽ trầm giọng nói bảo quân Phục Luân ta đã trở về. Thủ hạ của Phục Luân báo cáo tình hình đã phát sinh trong khoảng thời gian hắn biến mất. Hắn trước tiên đơn giản bàn giao vài câu liền chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Từ lúc Phục Luân bắt đầu mở mắt ra đã không nhìn thấy Lăng Nghị đâu, cứ tưởng rằng Lăng Nghị ra ngoài mua đồ sớm một chút. Thế nên sau khi thu thập xong tất cả, Phục Luân liền ngồi ở trên giường chờ Lăng Nghị trở về, hắn muốn cùng với Lăng Nghị trải qua cuộc sống vợ chồng ngọt ngào gắn kết hạnh phúc giống như Tiếu Tấn Nghiêm với Diệp Mạc. Thời điểm ở trên đảo, Phục Luân đã nghĩ ra rất nhiều hắn muốn dùng toàn bộ sinh mạng của hắn để sủng ái Lăng Nghị, bởi vì Lăng Nghị chính là cả thế giới của hắn. Đợi mãi một hồi lâu vẫn không thấy Lăng Nghị trở về, Phục Luân bắt đầu cảm thấy bất an, đột nhiên Tả Kiếm Thứ nhìn thấy dưới gối giường bệnh lộ ra mảnh giấy trắng, liền rút ra đưa cho Phục Luân. Phục Luân cầm lấy, vừa nhìn qua, quả nhiên đó là chữ Lăng Nghị, trên tờ giấy màu trắng chỉ có một hàng chữ ngắn ngắn: Xin lỗi. Sau này không gặp lại, Phục Luân nhìn dòng chữ trên tờ giấy kia, cảm giác như tâm bị ai đó đột ngột xé nát ra. Hắn không cảm thấy phẫn nộ tức giận, mà chỉ cảm thấy đau đớn, đau đớn đến mức muốn bật khóc, hóa ra một tiếng mềm mại em yêu anh tối hôm qua kia chỉ là thương hại. Sau này không gặp lại, sau này không gặp lại Phục Luân vò tờ giấy thành một cục rồi ném vào sọt giác, khóe miệng nhét lên một vệt cười nhà à chỉ nói một tiếng với thủ hạ trở về liền đứng dậy nhanh chân rời khỏi phòng bệnh, vừa mới trải qua một trận sinh tử sống chết có nhau, gắn bó đến như thế, sao có thể ngay lập tức rời khỏi nhanh như vậy, sao có thể sau này không gặp lại. Trước cổng bệnh viện là một dãy xe tư nhân màu đen giống như hắc long, để nghênh tiếp Phục Luân trở về. Phục Luân nhanh chóng ổn định lại tâm thủ hạ đã tán loạn một thời gian dài. Trong khoảng thời gian này đều do Tả Kiếm Thứ thay mặt Phục Luân làm chủ tất cả mọi việc. Gã một bên liều mạng hướng về bên ngoài phủ nhận tin đồn Phục Luân đã chết, một bên phái người tích cực tìm kiếm trên diện rộng ở khu vực biển nơi Phục Luân mất tích, tìm kiếm suốt 1 tháng, 2 tháng ròng rã. Tả Kiếm Thứ căn bản không chống cự nổi áp lực từ bên ngoài. Gã không có đầu óc mưu kế thiên phú như Phục Luân, càng không có uy tín cùng thủ đoạn như Phục Luân. Thế nên Ngạ có cố gắng đến thế nào thì Giang Sơn thế lực của Phục Luân cũng phải chịu đả kích lớn trước nay chưa từng có, nếu không phải trước đây đã cùng Tiếu Tấn nghiêm xây dựng quan hệ hợp tác ổn định chắc chắn thì có lẽ đã không đầy 1 tháng, địa vị của Phục Luân ở Đông Nam Á tuyệt đối rơi xuống phía dưới giai ly. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng thế lực của Phục Luân cứ như vậy chia năm xẻ bảy thì Phục Luân đột nhiên kiêu ngạo xuất hiện trước mặt tất cả mọi người khiến cho ai ai cũng đều phải kinh ngạc, đồng thời không cam lòng đánh mất, quyết tâm đem từng chút một đoạt lại tất cả. Đương nhiên, đối với Phục Luân mà nói, quan trọng nhất chính là báo thù. Miệng cái bao lớn màu đen bị mạnh mẽ mở ra, ánh đèn chói chang rọi vào trên mặt Gai Ly, một hồi lâu Gai Ly mới nhìn rõ được người đàn ông trước mặt, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đột nhiên bị người từ phía sau đạp một cước vào hai đầu gối trực tiếp quy xuống, giờ trò đánh lén đích đáng mặt đàn ông, có bản lĩnh tao với mày Quang Minh Chính Đại so sánh trên phương diện làm ăn xem. Gai Ly Hung trợn trừng mắt nhìn Phục Luân đang ngạo nghễ ngồi trên ghế sa lông trước mặt, nhưng trong mắt rõ ràng ẩn chứa nỗi sợ hãi. Từ lúc tao trở về, mày vẫn cứ trốn như con chuột ở nước ngoài, thế thì đòi tao Quang Minh Chính Đại đấu với mày kiểu gì đây? Phục Luân hai tay khoanh trước ngực âm lãnh cười tao khó khăn lắm mới tóm được mày, giờ mày nói thử xem tao nên xử mày thế nào." Nói rồi nụ cười trên mặt Phục Luân biến mất, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo âm trầm tàn nhẫn. Là đàn ông thì cứ chĩa súng thẳng vào đầu tao nã một phát. Biết rõ Phục Luân tàn nhẫn đến mức nào, Gai Ly tự hiểu rõ có xin tha cũng vô dụng nên chỉ đơn giản cầu xin cái chết dễ dàng nhất. Nã một phát súng ha ha Phục Luân cười gần lên mày đúng là rất lạc quan đấy, lúc trước ở trên thuyền mày giết chết nhiều vinh đệ của tao như vậy, món nợ này mày nghĩ một phát súng có thể thanh toán hết được sao? Sắc mặt Giai Ly từ từ bị dọa cho trắng bệt, thủ đoạn ngược đái người của Phục Luân ở Đông Nam Á là có tiếng, dù là ai cũng đều không chịu được. Tao sẽ không giết mày Phục Luân mở miệng cười nhà à, nhưng Giai Ly nhìn đến lưng đổ ướt đẫm. Mày có ý gì? Nụ cười âm hiểm chẳng ngập nơi khóe miệng Phục Luân. Phục Luân cười lạnh nói tao sẽ để mày lưu vong đến một hòn đảo không người thực sự. Sẽ không có bất kỳ tàu thuyền nào đi qua. Để mày sống trên hòn đảo hoang đó, mày sẽ thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Sau khi Giai Ly bị thủ há kéo ra ngoài, Phục Luân lại lạnh lùng ra lệnh. Nếu như sau một trăm ngày hắn vẫn còn sống thì thả lên đảo mấy con sói đói. Dạ, sau khi xử lý xong tất cả mọi việc, Phục Luân ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị máy bay đến thành phố X, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là mang Lăng Nghị trở về. Mấy ngày nay hắn nhớ Lăng Nghị đến sắp điên luôn rồi, muốn ôm em ấy, muốn hôn em ấy, muốn nghe tiếng của em ấy, muốn nói cho em ấy biết hắn yêu em ấy nhiều đến mức nào. Ngay ở thời điểm Phục Luân chuẩn bị lên máy bay, đột nhiên nhận được một cái tin Lăng Nghị muốn kết hôn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Quyển 6, chương 44. Không tính chồng trước không ngờ cậu vừa làm ông chủ đã rất hút nha. Diệp mạc nhìn lượng khách đông chẳng ngập kim nghe liền không hề kêu kiệt lời khen đối với Lăng Nghị. Diệp tiên sinh quá khen. Thuộc hạ chỉ là làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Lăng Nghị khiêm tốn đáp. Sau khi Lăng Nghị trở lại thành phố X. Ngoài trừ Mạnh Truyền Tân thì Diệp Mạc là người cùng Lăng Nghị giao lưu nhiều nhất, bởi vì cảm kích Lăng Nghị đã từng liều chết cứu giúp, càng là bởi vì đối với chuyện mà Lăng Nghị đã phải trải qua cảm thấy vừa khiếp sợ lại vừa khâm phục, thế nên Diệp Mạc xem Lăng Nghị như là ân nhân, là vị anh hùng cứu tinh của mình, không chỉ ở phía sau đề bạt để Tiếu Tân nghiêm nâng Lăng Nghị lên làm quản lý kim nghe. Còn kiêm luôn chức vụ người tổ chức hôn lễ cho Lăng Nghị, mỗi ngày đều bận biểu không còn biết trời đất đâu nữa. Đều là bằng hiểu, không cần khách khí với tôi như vậy, gọi tôi là Diệp Mạc được rồi. Diệp Mạc khẽ cười nói, dù sao thì Diệp Mạc cũng là người chung chăn vối với Tiếu Tấn Nghiêm, thế nên Lăng Nghị không dám quá mức tùy tiện với Diệp Mạc, nhưng cũng không muốn để cho Diệp Mạc thất vọng nên cậu không thể làm gì khác hơn là gật đầu mỉm cười nói vâng hai người đang trò chuyện thì Mạnh Truyền Tân đi tới, rất cung kính lên tiếng chào hỏi Diệp Mạc rồi đến sánh vai đứng bên cạnh Lăng Nghị. Diệp Mạc không đợi Mạnh Truyền Tân mở miệng nói chuyện liền lập tức xoay người rời đi, không quên quay đầu lại trêu chọc nói lão tiểu còn đang ở phòng khách chờ tôi, tôi không quấy rầy Tân lang Tân nương hai người thân mật nữa. Mạnh Truyền tận vội xua tay lia lịa sắc mặt lúng túng giải thích không phải không phải, Diệp Tiên Sinh hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là tìm Lăng Nghị bàn giao một vài công việc, không phải để thân. Từ còn lại mạnh truyền tân ngại ngùng không nói hết lời. Diệp Mạc không nhịn được cười sắp cưới đến nơi rồi mà sao da mặt vẫn còn mỏng như thế, cái gì nên chủ động thì phải chủ động liền chứ, nếu không sao tôi lại để lão tiểu thả anh nghỉ dài hạn để làm gì? Diệp Mạc nói xong cười xoay người đi ra. Ở bên cạnh Tiêu Tân nghiêm lâu như vậy, da mặt Diệp Mạc tự nhiên cũng giãn lên. Diệp Mạc rời đi rồi, Lăng Nghị mới xoay người nghi hoặc nhìn Mạnh Truyền Tân việc công sao? Mạnh Truyền Tân có chút quẫn bách cười cười kỳ thực, cũng là việc tư. Nói rồi, Mạnh Truyền Tân ôm lấy eo Lăng Nghị ôn nhu nhẹ giọng nói trước tiên cùng anh uống vài ly đi.